Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3833 sợ bóng sợ gió một hồi. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Tiện bối tha mạng. Thiên ngoại ma đầu không bất đại kinh. Tuy nhiên cũng tin tưởng như vậy tái nhật vô lực cầu xin tha thứ hơn. Phân nửa không chỗ hữu dụng. Nhưng hôm nay đã đến tánh mạng du quan. Một khắc. Cái này duy nhất một đám sinh cơ lại làm sao có thể lời nói. Nhẹ nhàng buông tha cho đâu này. Lâm Hiên tự nhiên có mắt không trọng đông quách tiên sinh chuyện ngu. Xuẩn như vậy hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Vực ngoại thiên ma nguyên vốn là tam giới công địch đối với bọn họ đồ. Ngốc mới có thể mềm lòng khách khí. Gặp Lâm Hiên không là cầu xin tha thứ trấu ngăn những bị khốn chủ kia. Thiên ngoại ma đầu cũng không khỏi được bị kích phát trong lòng hung. Tính rồi. Nhóng nhéo ngạnh phao không chỗ hướng dùng. Như vậy cũng chỉ có thể liều. Mình đánh cược một lần. Rống. thay lương tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay. Cuồn cuộn ma khí hiện hiện mà ra. Như là băng gặp hỏa thân thể của. Bọn hắn tại đây ma khí chính là bao khỏa hạ rõ ràng nhanh chóng tiêu. Hóa tan làm hư vộn. Nhìn về phía trên ruộng gì đến cực điểm. Cuối cùng chỉ còn lại có một cách đầu lâu. Nhưng mà những thiên ngoại ma đầu này cũng không có vấn lạc. Hoàn toàn trái lại, khí tức của bọn hắn so vừa mới còn cường đại hơn. Nhiều, cơ hồ đạt đến vừa rồi gấp bội trình độ. Liện không khí chính là đè ếp cũng bị trì hoán rồi. Đây đúng là một không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt thi triển lại có vẻ có chút múa xìu qua mắt. Thở. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh tay áo lần nữa phất. Một cái. Lúc này đây không thấy bất luận cái gì linh quang lập lòe. Thậm chí liền một tia pháp lực chấn động cũng không. Nhưng mà cái kia không khí đè ép quy lực. Lại thoáng cái tăng vọt gấp. 10 lần có thừa. Oanh. Những thiên ngoại ma đầu kia kinh hãi, nhưng biến hóa này đến quá mức. Không hợp thói thường, bọn hắn căn bản là không kịp có chút phản ứng. tựu nhau nhau bị ép tới một bão mà vong rồi. Liện nguyên anh cũng không có chạy ra. Lâm Hiên tay áo phất một cái, ma khí như trường kinh hấp thủy bình. Thường bị hắn đã nhét vào đỉnh đầu bên trong. Dùng Lâm Hiên hôm nay thần thông bất kể là linh khí. Ma khí hay vẫn là cái gì cái khác pháp lực đều có thể đơn giản vi mình sử dụng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ nói đến phiền phức kỳ thật cũng không có tốn hao bao lâu công phu. Một bên tư đổ ra tu sĩ tự nhiên là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi đưa bọn chúng đùa bớn tại vỗ tay cường địch tại đây tên thần. Bí cường giả trước mặt rõ ràng có như con sâu cái kiến cái này lại để cho bọn hắn rất là rung đồng đồng thời trong nội tâm cũng hít vào khí lạnh nguyên một đám biểu lộ cực kỳ cung kính cái này không kỳ lạ quý hiếm đối phương đồng đồng ngón tay có thể lại để cho tư đồ ra vạn kiếp bất phục đối mặt cường giả như vậy như thế nào coi chừng đều không đủ. Duy nhất đáng giá an ủi chính là đối phương lai lịch mặc dù không rõ. Ràng lắm, nhưng rõ ràng cũng là nhân tộc, chỉ cần không phải tính cách. Quá mức bất thường, chắc có lẽ không khó xử chính mình. Gặp Lâm Hiên quay đầu lại, tư đổ ra tu sĩ bề bộn đầu dạp xuống đất. Đại lễ thăm viếng đi lên cho tiền bối trào, đa tạ tiền bối trưởng. Nghĩa tương trợ tiểu nhân gia tục vĩnh viễn cảm tạ đại đức Sau khi trở về nhất định sẽ vi tiền bối lập trường sinh bài vị Anh, nơi này là nơi nào? Như thế nào tiền bối ngày lại không rõ ràng lắm Nơi này là linh Giới tiểu giao diện một trong phong ngân giới Cái kia cầm đầu lão Giả cung kính mà nói Phong ngân giới sao? Lâm Hiên lấy tay vỗ trán ở đây lại có thể biết xuất hiện như thế. Phần đông vực ngoại thiên mà. Xem ra Lâm mố bế oan trong khoảng thời. Gian này, linh giới thật đúng là đã xảy ra không ít biến cố. Nguyên lai like, tiện bối vừa mới theo bế quan đồng phủ đi ra, cách này khó. Trách, tư đổ ra vài tên trưởng lão nghe xong trên mặt lộ ra thoải mái chi. Sắc. Đồng thời biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều Dù sao lâm hiên thái độ Thật là hòa ái Vì tiền bối này mặc dù dùng phích lịch thủ đoạn diệt sát vực ngoại Thiên ma nhưng nhìn ra được hắn bản tính Cũng không phải cái gì hung Tàn bạo ngược tu tiên giả Chính mình những người này tánh mạng hẳn là không lo Nếu có thể biểu hiện được cơ linh một điểm, lại để cho vị này lão tổ. Cao hứng, nói không chừng còn có vô số chỗ tốt. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy cái kia cầm đầu lão giả biểu lộ nghiêm. nhị mở miệng tiện bối mạng sống chi ăn tiểu nhân suốt đời khó. Quên đại ăn không lời nào cảm tạ hết được tiện bối nếu có cái gì. Phân phó, tiểu nhân nhất định sông pha khói lửa, cũng tuyệt không có. Nửa câu oán hận. Sông pha khói lửa, cái này lại không cần, lâm mố bế quan thật lâu. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì, một mực không biết đảo hữu chỉ. Cần cáo chi ta những năm này, linh giới đã xảy ra biến cố tại hạ tựu. Cảm thấy mỹ mãn. Tiện bối nói quá lời, tiểu nhân tu vi nông cản. Phương diện khác khó Có thể vi tiền bối cung cấp trợ giúp Nhưng nếu chỉ là nghe ngóng một Ít tin tức tự nhiên là đủ khả năng Tiền bối muốn biết được mấy thứ Gì đó nhất định là không biết không nói Biết gì nói nấy Cầm đầu lão giả cung kính mà nói Sau đó liền muốn muốn như Lâm Hiên Từ thuật Nhưng mà Lâm Hiên lại khoát tay chặn lại không cần Lời còn chưa dứt Lâm Hiên tay áo hất lên Một hồi cuồng phong đánh út Lại lão giả đứng thẳng bất chủ Lập tức không tự chủ được như Lâm Hiên bay qua rồi Lâm Hiên trên mặt một tia biểu lộ Cũng không thò tay đưa hắn đỉnh đầu Đè lại Lại thi triển nổi lên sư hồn thuật Ngươi làm gì Từ đổ xa tu sĩ đều bị vừa sợ vừa giận Biến khởi vội vàng bọn hắn Không kịp đa tưởng nhau nhau đem pháp bảo tế ra trong lúc nhất thời. Đào thương kiếm kích đặc biệt pháp bảo liên quan lập lòe, nương theo. Lấy đầy trời lôi hỏa một tia ý thức như lâm hiên oanh kích đã tới. Bởi vì nhiều người thanh thế nhìn về phía trên cũng là có chút không. Tầm thường có thể tại lâm hiên xem ra, nhưng lại múa rìu qua mắt thở. Hắn mỉm cười toàn thân. Không thấy mảy may động tác, có thể những pháp bảo kia trùm tia sáng tại khoảng cách hắn còn có mấy trường xa. Thời điểm tự không hiểu thấu uy năng hoàn toàn biến mất, dừng lại. Rồi, một đám tu sĩ kinh ngạc ngoài cũng không khỏi được cảm thấy sợ hãi. Đối phương mạnh, vượt xa bọn hắn lý giải tưởng tượng. Cái này có thể như thế nào cho phải đâu này? Có người muốn chạy trốn... Nhưng lại không luận trốn không trốn được. Thoát quải niệm là tộc chủ còn trên tay hắn. Sao có thể đổ vứt tới. Không để ý. tiền bối đến tổt cùng muốn phải như thế nào. Cái kia tóc trắng bà. Lão sắc mặt âm lánh mở miệng. Yên tâm, lâm mố không có ác ý. Lâm Hiên biểu lộ bình thản vô cùng. Đem người già huyên giúp hồn luyện phách còn dám nói không có áp. Mặc dù biết đối phương cũng không phải là mình có thể trêu chọc nhưng... Này bà lão tính như liệt hỏa hay vẫn là áp chế không nổi trong lòng. Nổi giận có thể nàng lời còn chưa dứt, rồi lại ghét một tiếng dừng lại. Rồi, cũng không phải là sợ hãi sợ hãi, mà là nàng phát hiện sự tình cùng. Mình nguyên trước hết tưởng tượng tựa hồ có một ít bất đồng. Bị thi triển sư hồn thuật theo lý thuyết. Có lẽ phi thường thống. Khổ. Nói sống không bằng chết cũng không đủ. Có thể huyên trường tuy. nhiên đã bất tỉnh rồi. Trên mặt biểu lộ lại nhất phái bình thản. Ở đâu? Thấy được nửa phần thống khổ. Chẳng lẽ nói. Ý nghĩ này còn chưa kết thúc. Lâm hiên tay run lên. Cái kia cầm đầu. Lão giả tựu thoát ly hắn nắm giữ. Hướng về chính mình vừa bay mà quay. Về rồi. Bà lão vội vương tay tiếp được. Huyên trưởng ngươi cảm giác như thế nào? Ta không sao, tiền bối cũng không áp ý. Lão giả bề bổn ngăn trở dục dịch môn nhân đệ tử, hắn cũng không muốn. Chọc giận cái kia lão quái vật. Các ngươi không cần lo lắng, lâm mố cùng các ngươi không oán không. Cửu há hội thương tổn ngươi, ta xác thực thi triển sư hồn thuật, vốn. Lấy lâm mố thần thông chỉ là muốn phải hiểu một ít cảm thấy hứng thú. Thứ đồ vật mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, sư hồn thuật là sẽ không đối. Với ngươi chờ có bất cứ thương tổn gì cùng di chứng địa phương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.